Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Làm thế nào bây giờ? Tạ tự hạo luống cuống tay chân mở cửa chính ra. Như là một lần khói xông vào bên trong nhà. Thần thể nhò nhỏ mà chạy tới trước một cánh cửa khép hờ. Ở một tiếng làm ra một tiếng pha chạm thật lớn. Tạ kể đàn lập tức chui xuống bàn. Cô còn tưởng rằng là động đất, kinh hãi mầng ngầm đầu. Lúc này mới phát hiện ra hung thù thật sự. Thì ra là do người khác làm. Con, tạ tự hạo. Con tin ăn câu mật hồ re hả? Tại sao lại dám đá cửa phòng mẹ chứ? Trời ạ, mẹ đừng vội kiếm tiền nha, nhanh nhanh mở tivi mà xem đi. Này Hạo Hạo, con đang để xem con ong mật nhỏ có tìm được hay không gia đình của nó sao? Con đừng có lại muốn mẹ ở một bên nghĩ kế cho nó nha. Cô đang rất là bận có được hay không hả? Không phải là con xem con ong mật nhỏ, là xem cha đó. Cha con ở trên tivi sao? Ừ. Cái đầu nhỏ của Tạ Tư Hạo sung súc mà gật một cái. Mẹ à, Mẹ nhanh lên một chút đi, đi tờ xem có cái đài thời sự, có phát tin tức về cha đó, nhanh nhanh nhanh lên một chút đi mà. Hai mẹ con cùng ngồi trong phòng khách, truyền đến kênh 5 phút, cuối cùng cũng tìm được. "Mẹ à, mẹ xem kia là cha đó." Tạ Tư Hạo kêu to một tiếng chợt nhảy lên. Tối ngày hôm qua nguyên một đêm cô không ngủ, ở nơi bị cảm giác mềm mại của ghế salon dụ dỗ, trước mắt cô chỉ cảm thấy mặt mình càng ngày càng trở nên nặng nề. Cô cố gắng chống mí mắt lên, dùng sức hướng tới tivi ở trên mà nhìn, lập tức mắt cổ cô bắt đầu biến hóa. Biết rõ người trên tivi đang nói cái gì, nhưng cặp mắt cổ cô lại mê man, càng, ngày càng nghe càng nệ, càng trở nên trấn tĩnh. Trên tivi những tên côn khiếp kia đang nói cái gì chứ? Cô nhìn chằm chằm hình ảnh ở trên màn hình đã được thay đổi, ta kiệt ăn lầm vào trong khiếp sợ. "Mẹ à, sao ta dạo là muốn cùng với cô sinh đẹp đó kết hôn hay sao? Vậy thì mẹ cùng với Hạo Hạo phải làm sao đây bây giờ?" Một đôi bàn tay nhỏ bé sợ hãi kéo lấy vạt áo của cô. "Sẽ không đâu Hạo Hạo à, mẹ nghĩ cha con có thể là khổ tâm nào đó, cha của con, cha của con sẽ không phải là không cần mẹ và con đâu. Chúng ta sẽ chờ cha con trở lại giải thích cho chúng ta, cho nên con không nên nghĩ lung tung." Hít sâu một cái, thần sắc của Tạ Kiệt an tái nhợt, cô gượng ép mỉm cười một cái với tiểu nha đầu, hơi thở trở nên bất ổn, giọng nói thay vì an ủi con gái, nếu không thì cũng là đang an ủi chính mình. "Mẹ à, Là thật sao? Tạ tự hào rất là hoài nghi. Đương nhiên là thật rồi. Nếu là thật thì tại sao mẹ lại khóc chứ? Mẹ rõ ràng so với mình lại còn thương tâm hơn. Cái gì? Cô lập tức đưa tay lau lến mặt mình. Tại sao cô lại không có cảm giác chứ? Ánh mắt của cô rơi vào trong lòng bàn tay ấm ướt, bỗng nhiên lại cảm thấy lỗ mũi của mình dâng lên một cảm giác đau xót. Mẹ như vậy là không được rồi. Mẹ mau mà mau nghĩ cách, làm cho cha không cần phải cười cái cô đó đi. Bây giờ thật sự không phải là thời điểm để khóc nha." Tạ Tử Hạo cực kỳ tức giận mà kéo vạt áo của mẹ. "Mẹ." Tạ Kiệt An cảm giác đầu óc của mình vô cùng hỗn loạn. "Mẹ à, bây giờ mẹ mau gọi điện thoại cho cha đi, cùng với cha hỏi cho rõ ràng." "Mẹ." Cô nhìn đối với người đàn ông chi rơi cách đêm mấy ngày, "Hỏi cái gì đây? Hỏi hắn vì sao đối với cô như vậy ư? Mau nhanh lên một chút đi mà. Không biết dỗ lại hại của mẹ cô bé đó chạy đi đâu mất rồi." Đột nhiên lúc này chuông điện thoại vang lên. Tại tạ gia, một lớn một nhỏ đồng thời cứng đờ ở trước sofa, cùng nhau trừng mắt hướng về chiếc điện thoại lạnh như băng đột nhiên vang lên. "Mẹ à, Hạo Hạo đi bắt máy." Tiểu nhà đầu dẫn đầu chạy tới. "Alo, cha?" "Ừ, là Hạo Hạo đây." "Cha, con đã nói với cha rồi, con cùng với mẹ vừa nhìn thấy cha trên TV đó." "Cha cần nói chuyện điện thoại với mẹ sao ạ?" phải để cha trầm con một chút nha. Tiểu nha đầu vừa nói điện thoại xong, còn mặt hưng phấn đưa điện thoại đến cho cô khi cô vẫn đang còn đứng ngây ngốc tại chỗ. "Mẹ à, mẹ không nên mắng cha đâu, mẹ cần phải hào hào cùng với cha nói chuyện nha. Nếu như mẹ mắng cha thì cô bé sẽ lại không có cha đó." Tạ Kiệt An cầm điện thoại trong tay, cô như là máy móc vô thức gật đầu một cái. Đầu tiên cô trầm mặc nhìn chằm chằm điện thoại một hồi lâu, tiếp theo đó cô đem điện thoại để gần lỗ tai. Hít thật sâu rồi gầm thét một tiếng. Đừng chính học. Cái tên trời đánh. Đại thốn kiếp này. Em cho anh cơ hội trong vòng 48 giờ phải có mặt tại đây. Để giải thích tất cả rõ ràng. Nếu chịu chậm một phút, thì anh đừng hòng gặp em nữa. Anh tự lo liệu đi. Giống như chỉ như vậy, cúp điện thoại đi. Cô cảm thấy còn chưa đủ. Về mặt sử tượng đem dây điện thoại rút ra. Vào giờ phút này, tức giận của cô đột nhiên nổ tung, bao trùng đủ mọi loại cảm giác. Thật là cốn kiếp mà. Trên TV hắn đang nói cái gì chứ? Cái gì gọi là cô ấy dịu dàng săn sóc, đó cũng là nguyên nhân hấp dẫn tôi chứ. Hắn mau đi chết đi. Cô nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net